Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình không chú ý rèm cửa khi được treo lên lúc nào cả. Và lại, cô bị người thác kết như vậy. Mỗi khi trả lời cô con dùng thái độ lạnh nhạt. Thật đúng là không ai rảnh rỗi giúp cô làm chuyện này. Cho nên, cũng là tiểu tinh linh ở trong truyền thiết đi. Tóm lại, mặc dù là công rõ nguyên nhân cô luôn đem công việc trong biệt thự giải quyết nhanh chóng. Về phần công việc trong phòng hai trong sân của đại thiếu gia ngược lại là làm hoài không xong như là Cô đã rõ ràng quét sạch lá rụng ở trong sân rồi. Nhưng vừa di chuyển quay đều lại, lá cô lại đầy đất giống như là có người nào đó cố ý quăng lung tung. So với lúc trước lại càng lộn xồn hơn, bắt cô phải quét lại một lần nữa. Cũng là hoa khoa trưng đi. Họ nữa hoa mộc lan và cánh hoa tử vi nữa. Trong sân thiếu ra rõ ràng không có loại lá này. cả tòa biệt thự này, ngoài cửa phòng vô nhân mới có hoa mộc lan cùng với tử vi. Cô nghi ngờ lá cô Của tòa biệt thự cũng bị gió tồi bay tới đây Gió này thật là biết lựa chỗ mà Có lúc Bạch An Kỳ cố ý tay máy tay chân Làm đồ mới trở thành đồ bò Sau đó đem tất cả mọi chuyện vốn không thuộc công tác của cô Toàn bộ ném cho cô Rất rất nhiều lần Làm sụp đồ tiến độ công tác của cô Ví dụ như cô không có việc làm Cũng sẽ chế tạo cho cô việc làm Ví dụ như Đều là hại cô Tôi không ghép được hình Giúp tôi đem nó hoàn thành đi Kết quả Kép dòng một ngàn ngành bếp, cô phải tốn mất hai tháng. Mỗi sáng cô đều nghi ngờ, tối ngày hôm qua có phải con dán chạy đến phá hư hay không, mà tiến độ công việc luôn luôn là lùi lại một cách vô kỳ hạn. Mặc dù thiếu gia nói sẽ giúp cô hoàn thành tấm hình, nhưng căn bản là làm cô bẩn rộn thêm. Khi anh không cẩn thận dối người, sẽ đem cả buổi chiều của cô trở về lúc ban đầu. Hà Lộ thật là nghi ngờ thiếu gia cố ý chỉnh cô, nhưng chỉ có thể ngượng ngùng xin thiếu gia ở một bên đường nhúng tay vào. Nếu như là trước kia, cô đã giấm cho anh một quyền, kêu anh đừng phá hư nữa. Đem tất cả áo sơ mi của tôi, lấy ra một bụi khoa một lần, rồi sau đó gấp lại. Như gấp thật đẹp và ngay ngắn, không thể gấp bậy, chỉ cần một cái gấp không đúng hoặc là nhanh, làm lại một lần nữa. Đơn giản giống như cô bé lọt lăm làm theo yêu cầu của mẹ kẻ sao, nhưng Hà Lộ không dám giận cũng không dám nói. Chỉ có thể ở trong phòng thiếu gia bận rộn đến tối, mà thiếu gia thì quéo chân, ngồi từng tức trà nóng. Mà dù bằng lương tâm mà nói, công việc trong phòng thiếu gia nhẹ hơn so với những nơi khác mà Bạch An Kỳ ở bên cạnh sẽ làm cô cần trương. Ngày lúc ăn cơm, cũng bị thiếu gia lấy công việc ra hành hạ, nhất định phải ở trong phòng thiếu gia giải quyết. Bạch An Kỳ bày ra sắc mặt ông chủ khó tính, vì vậy Hà Lộ chỉ có thể cùng ăn cơm với thiếu gia để nhìn anh chằm chằm, phòng cô cố tình ăn một bữa cơm trong phòng 2 tiếng để mà lười biếng. Vấn đề là, thiếu gia quả nhân là thiếu gia... Bọn họ cũng không phải rảnh rỗi ăn no không có gì làm Cuối cùng cũng phải làm việc Thiếu gia chẳng qua Là muốn dùng 2 giờ công của cô không lãng phí Phải phối hợp với thái độ Thòng thả ung dung dùng cơm của thiếu gia Không thể trước thời gian hoàn thành công việc Lại tặng thêm bất đắc dĩ hơn Vì vậy Bữa ăn tối mỗi ngày Cô luôn ở trong phòng thiếu gia dùng cơm Nhà họ bạch nấu ăn không tệ Lại không phân biệt đối xử Thức ăn của chủ nhân Cũng không khác thức ăn của người hầu bao nhiêu Bản thân lão gia và phu nhân đối với thức ăn là cũng không có coi trọng. Nhiều lắm thì tiêu gia và tiểu sư sẽ ngoại lệ yêu cầu thêm một chút điểm tâm hoặc chỉ đích danh muốn ăn gì. Nếu không lão quản gia vào đổ bếp sẽ tự lựa chọn thực đơn. Mà bạch an kỳ khác với cha mẹ mình, được nuông chiều từ bé nên đối với thức ăn rất là soi mói. Hà lộ biết bà bữa của tiêu gia đều được chuẩn bị khắc mọi người. Vì vậy cô đi theo thiếu gia cũng nhận được ăn huệ. Thế nhưng cũng không phải bởi vì thiếu gia vô cùng hòa ái, dễ cần, muốn cô ở trên bàn ăn không khí, mà là... Tôi không ăn cái này. Cô phụ trách, làm những thứ này giải quyết xong đi. Đúng vậy, cô còn phải phụ trách, ăn những món ăn mà thiếu gia không thích. Thiếu gia không ăn khoai tây, không ăn món ăn có khoai lang, không thích ăn thịt heo kho tàu, còn có món trứng chiên hành nữa. Thiếu gia thật là kén ăn mà. Mỗi bữa đều có một đống đồ không ăn, nhưng mà những món ăn thiếu gia không ăn cô lại rất là thích ăn hai tháng ngắn ngủi cô vón thon gầy lại trở nên mệt mà không ít mà tất cả đều là do thiếu gia ban tặng nhưng mà đã nói bà bữa của thiếu gia rõ ràng là được đầu bếp chọn lựa kỹ càng không phải hay sao tại sao có thể xuất hiện món ăn mà thiếu gia không thích ăn chứ chẳng qua là thiếu gia thủy chung không cho cô sắc mặt tốt lời nói là luôn ác liệt hà lộ cũng không muốn tự tìm viền toái Cho đến khi quản gia muốn cô kết thúc công việc để trở về ký thúc xá, Thiếu Gia mới không cam tâm tình nguyện mà tha người. Xem ra, Thiếu Gia thật sự là ghét cô, cho nên mấy trăm phương ngàn kế giữ cô, muốn cho cô khổ sở. Nhưng cô cảm giác, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.